Bách luyện thành tiên. Huyễn Vũ. Chương 4.160 lau mắt mà nhìn. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện Audi.xyz. Thực lực của người này chắc chắn làm cho người liếu lưới có thể nói. Sâu không lường được. Nhưng mà vây công hắn đại năng cũng không phải. Là đồ giá áo túi cơm mà là hội tổ linh giới cái này một siêu cấp sao. Diện đỉnh cấp cường giả. Đỉnh điểm tiểu nói Thấy đánh lén không chỗ hữu dùng cử kình vương Một tiếng thét dài Chuyện vào cây tay Xài bước đi tới Không sai đi Nhưng mà hắn mỗi bước ra một bước Trong hư không tất nhiên có thật Lớn một màu trắng Dấu chân hiện hiện mà ra Phải biết rằng Thế giới tự có kia pháp tắc tư không chính là bị xé Nước cũng sẽ rất nhanh khôi phục Nhưng mà cái kia màu trắng dấu chân Lại như là khắc ở nơi này Theo thời gian trôi qua Đúng là một điểm Biến hóa cũng không Mà lại mỗi đi ra một bước cử kình vương thân thể đều biến lớn rất Nhiều tay áo cổ đắng Chân khí tại ốm tay áo Của hắn bên trong chảy xuôi không sai chân khí Theo lý thuyết Làm như linh giới ba đại yêu vương Một trong hắn chỗ Ngự sử hẳn là vô cùng thuần khiết hốn độn yêu lực. Nhưng mà lúc này. Chỗ biểu hiện ra ngoài đấy. Nhưng lại như là phàm nhân võ lâm cao thủ. Bình thường chân khí. Không thể tưởng tượng nổi. Mặc dù tận mắt nhìn thấy. Lâm Hiên cũng hầu như cho là mình con mắt. Nhìn lầm. Mà hắn cảm giác được chẳng qua là kinh ngạc. Cái kia ba đầu. Sáu tay yêu vật. Chỗ điều tra đến đúng là lớn lao rung động cùng nguy. Cơ rồi. Mặc kệ hắn thân phận thật sự như thế nào. Đấu pháp kinh nghiệm phong. Phú căn bản chính là không cần phải hoài nghi đấy. Nếu như cảm giác được nguy cơ. Lại nào có khả năng tùy ý nó phát triển. Tiếp. Trên mặt của hắn lộ hiện ra vẻ giữ tợn chi ý. Sáu đầu cánh tay khẽ múa. Ánh sáng tím đại phóng. Hướng chính giữa dung hợp, sau đó huyến hóa ra. Nhất lang răng bổng bộ dáng hung sát bảo vật. Vầng sáng phun ra nuốt vào, mặt ngoài còn quấn quanh lấy hai cái mà. Xa, hướng về phía trước một đập mà rơi. Lâm Hiên đồng tử hơi co lại, nhưng mà cự trình vương rõ ràng không né. Ngược lại hét lớn một tiếng, một đoàn màu vàng vầng sáng lưu chuyển mà. Ra! Sau đó hắn toàn bộ ra thịt biến thành vàng dòng chi sắc, mà lại. Mặt ngoài có từng tầng một huyền diệu văn trần hiển hiện mà ra. Nhìn qua, liền cùng trong truyền thuyết kim cương lực sĩ trinh lịch. Dường như, oanh, sau một khắc, long trời lở đất nổ đùng âm thanh truyền vào cái tay cự. kình vương bị đáng sợ kia lang nha bổng vào đầu đánh rơi theo lý. Thuyết đáng sợ như vậy công kích. Hắn coi như là không lo trận vấn. Lạc cũng không phải đầu rơi máu chảy không thể. Nhưng mà lại đã xảy ra bất khả tư nghị một màn. Quả thật có thứ đồ vật chia năm xẻ bảy mất. Nhưng mà lại không phải cự. kình vương đầu lâu mà là đối phương chỗ tế ra lang nha bổng bảo vật. Lâm Hiên cứng họng Cứng như vậy thiết đầu công thật đúng chưa từng. Thấy qua Chính mình pháp thể xong tu thân thể cũng là không tầm thường, nhưng mà cùng người trước mắt so sánh với tức thì đã thành tiểu Vu kiến đại. Vô bình tâm mà nói, lúc ấy gặp Cự Kình Vương bị đuổi giết, Lâm Hiên. Ngoài miệng không nói, trong nội tâm kỳ thật nhưng có chút nhìn hắn. Giỏi, cảm thấy gia hỏa này nói quá sự thật căn bản chính là một lửa. Đời lấy tiếng đồ Hôm nay mới biết được là mình lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử. Ba, đại tán tiên cùng ba đại yêu vương danh chấn linh giới nhiều năm như. Vậy quả nhiên không phải vận khí một câu có thể giải thích đấy. Hôm nay bách luyện tay bơi chính thức thượng tuyến rồi. Lần này cơ hồ là khắp nơi đều có thể tải xuống đến rồi. Các vị đảo hữu đi qua đi. Ngang qua không cần thiết bỏ qua. Rất kinh điển đấy, để cho ta sao? Cùng nhau chơi đùa a. Vừa rồi cái kia hai vị dị giới đại năng cũng thần thông không tầm, thường có thể cùng Cự Kình Vương so sánh với quả thực là yếu phát nổ. Toàn bộ quá trình động tác mau lẹ, mắt thấy công kích của mình dĩ, nhiên là như vậy một cái kết quả, yêu vật kia cũng trợn tròn mắt. Nhưng không có thời gian cho hắn làm nhiều suy tư một nước đi không. Cẩn thận cả bàn cờ đều thua. Cự kình vương vừa sải bước ra đã đi tới. Hắn trước người ba thước chỗ. Một tiếng gào to. Cùng trời nắng đánh cho một cây sét đánh không sai biệt lắm. Tay phải nâng lên đùng đùng không dứt thanh âm đại phóng cái kia. Từng cuộc cơ bắp rõ ràng lại tăng vọt. Hơn nữa mặt ngoài còn bắn ra ra. Từng vòng hồ quang điện. Vô số văn trận hiện hiện mà ra. Sau đó hắn vào đầu hướng phía phía. Trước oanh rơi. Ba đầu sáu tay yêu vật quá sợ hãi. Nhưng hắn căn bản là không kịp. Trốn hoảng loạn phía dưới chỉ có thể quay hàm một cỗ ba miệng thanh. Khí do trong mồm phun ra. Hắn ba cách đầu lâu thuộc tính nguyên bản liền đều không giống nhau. Giờ này khắc này, phun ra đến ba khẩu khí hơi thở tính chất đương. nhiên cũng là khác lạ, lại hoàn mỹ dung hợp ở một chỗ, một cách ba màu. Vòng bảo hộ hiện hiện mà ra, đưa hắn toàn bộ thân thể bảo vệ cách này. Đương nhiên không phải cái gì hoàn mỹ phòng ngự, nhưng giờ này khắc này hắn có thể làm được đấy cũng liền không hơn, có thể không có tác dụng gì sau một khắc tiếng nổ lớn truyền vào cái tay, toàn bộ thiên địa rung động lắc lư không thôi trong nơi này hay vẫn là cái gì lực lượng pháp tắc nói thành lực lượng lĩnh vực cũng không có sai, lâm hiên vẫn lấy làm ngạo man lực ở trước mặt hắn chính là một cái Chây cười mà thôi. Cự kỳnh vương được xưng tam giới dũng mánh thứ nhất quả nhiên có đạo, lý của hắn. Cái kia ba màu vòng bảo hộ nhìn như huyện diệu vô cùng, giờ phút này, đã có như vài rách bị dễ dàng xé sách mất, màu vàng nắm đấm, xuyên. Thủng hư không hung hăng đánh vào quái vật kia ngực, oanh, cái kia một tiếng dường như rất xa xôi, rồi lại như ngay tại bên tai. Làm cho người ta một loại thời không sai chỗ cảm giác thời gian tại Thời khắc này cũng giống như thay đổi chậm Sau đó quái vật kia thân Thể tựu như cùng một khối vải rách bình thường bị hung hăng ngã Không hẳn là nện như rồi phía trước Trực tiếp đụng như thật lớn một vách núi Đá vụn rơi đi xuống khắp Nơi đều tỏ khắp lấy hốn loạn thiên địa pháp tắc Tư không cũng trở nên thất linh bát lạc, lần này còn có hắn được đấy. Cự kỳnh vương quả nhiên rất cao minh, lâm hiên đối với hắn ấm tượng. Thoáng cách đổi mới rồi. Mà sự tình đến nơi đây còn chưa chưa kết thúc, vũ đồng tiên tử cũng xuất thù. Động tác của nàng gọn gàng tuyết trắng ngọc trưởng duỗi ra mà ra. Linh quang bắn ra bốn phía, một thanh sắc bén tiên kiếm do nàng trong. Bàn tay hiện hiện mà ra. Sau đó toàn thân một chút mơ hồ. Rõ ràng từ tại chỗ biến mất không. Thấy. Cái kia ba đầu sáu tay quái vật mới vừa từ phế tích trong bò lên. Trong nội tâm cũng cảm giác được một hồi hồi hộp. Cảm giác kia khó có thể nói hết. Dường như bị ếch xanh nhìn thẳng xa. Ác nói ngược. Nhưng nói ngắn lại là khó chịu vô cùng. Nhưng mà. Rất làm hắn phiền muộn chính là không biết nguy hiểm đến từ ở đâu. Nó vội vàng mặt mũi tràn đầy cảnh giác như bên trái nghiêng đi thân. Thể như muốn như nghiêng đâm trong bay vụt, nhưng mà đã đã chậm một. Bước trên bầu trời xuất hiện ở một vòng xinh đẹp vô cùng tinh ti. Nhanh chóng gì thường chém như chính mình. Không, không đúng cái này đã không thể xưng là nhanh chóng, mà là... Ló lên cũng chưa có tung tích Dường như có thể hoàn toàn không thấy Thời không cùng khoảng cách Thật đáng sợ pháp tắc chi lực Vũ đồng tiên tử ra tay Quả nhiên là không giống bình thường địa Phương yêu vật kia hoảng hốt Sáu đầu cánh tay ma nhanh chóng dị thường quơ Múa đột nhiên Một vòng trói mắt cực kỳ hắc mang từ nay về sau ma thể Bên trong bỗng nhiên bắn ra Hảo quang lòe loẹt lóa mắt. Làm cho không. Người nào có thể nhìn thẳng. Mà cái kia hắc mang ở bên trong. Còn kèm theo du tẩu hồ quang điện. Sau đó trên bả vai hắn. Hai cái đầu lâu. Cùng một chấu ngửa mặt lên trời. Thép xài đi lên. Thanh âm một cao một thấp. Nghe vào thập phần rủ dị. Về phần chính giữa nhân loại đầu lâu. Rõ ràng cũng sang nanh lộ ra. Ngoài. Gương mặt bên trên mạch máu cũng trở nên vô cùng đột ngột. Nguyên bản coi như thanh tú gương mặt thoáng cách trở nên dữ tợn dị. Thường rồi. Hắn há miệng ra, rõ ràng từ trong mồm phun ra một đảo màu đỏ như máu. Cột sáng. Cái kia cột sáng cũng không có về phía trước công kích mà là đang. Trước người của hắn lơ lửng dựng lên, ma này sáu đầu cánh tay khẽ múa. Riêng phần mình đem cái kia cột sáng cầm chặt, sau đó cái này cột sáng. Lăng không chia làm mấy phần. Chuyện mới của lão đường câu chuyện viết theo bối cảnh tiếp diễn của đấu phá thương không.